Dương Dũng truyện ệ kiếm i h phan mến c à là o theo quý tính、giả. Tiếp theo là phần giả. 36 m ữ đa tình, tác giả giả Kim quyên quyên buông tiếng cười lạnh nhạt nói nếu còn vô lễ v ớ i khách bổn cô nương sẽ thân hành ra t à i kết liễu chúng m ì n h một loạt bóng người nọ sau khi rời khỏi ngọn cây đáp nhanh xuống dệ đường thấy rõ là ba gã đại hán mặc võ phục đen t u y ể n trố mắt nhìn sững phan quyên quyên đến xuất t h ậ n gã đại hán đứng giữa xào phút giây ổn định tinh thần liền trầm g i ọ n g quát l ê n các người là ai qua sĩ kiệt nhích lên một bước vòng tay đỡ lời tài hạ là qua sĩ kiệt đến đây để bái kiến cốc chủ vừa nghe dứt lời gã đại hán nọ vụt tháo lùi một bước trố mắt kinh ngạc cát hạ là thất độc thần kiếm khách l ừ n danh trung nguyên võ lâm bấy lâu nay cũng chính là kẻ dẫn tiểu thư của cốc chủ trốn đi khi trước qua sĩ kiệt t ư ờ n g mát vẫn g ữ nói từng vô lễ ăn nói bậy bạ chẳng dữ m ồ tiểu thư cốc chủ vì chẳng k h n g ã nghĩa cùng con trai của tử vong cốc chủ cho nên mới bỏ theo qua mổ chỗ nào gọi là vẫn trốn được chứ phan n u y ê n n u y ê n lúc này vội gạt ngang nói khỏi lắm lời lũ người cứ vào thông báo cùng c ố c chủ là được gã đại hán kề tay nói nhỏ với nhau một lúc đoạn cùng nhau sai mình phóng thẳng vào trong c ố c phong trần tuyết khách quay sang dặn q u a sĩ k i ệ cùng mọi người các người khi gặp độc lông c ố c chủ lời lẽ khá giữ g ị n h một chút đừng có nên động chạm đến cha con của họ q u a sĩ k i ệ gật đầu đoạn cùng mọi người nhấc bước theo sau phong trần tuyết khách tiến vào trong c ố c hai bên dạy đường toàn núi cao c h ấ n chở con đường mòn ngoằn ngoèo ở giữa hẹp chỉ đổ một người đi sâu vào bên trong đường đi và dần dần phình rộng ra dọc dài theo hai bên dạy đường túc trực một số đại hán võ phục đen tên nào cũng sắc mặt âm trầm sát khí chẳng lên tiếng cũng chẳng cản trở hiển nhiên là ba tên đại hán lúc nãy đã thông tri cùng đồng bọn rồi độ nửa c a n h giờ sao trước mắt bốn người hiện ra một dải lầu c á c nguy ê nga n chiếm cứ một khoảng rộng của sân khốc bên trong đèn đ u ố t sáng c h o a n nhưng lặng im đến phát sợ bốn người không chút chần chừ tiến thẳng về phía tòa trang sảnh nguy ê nga n như cung điện ấy vừa đặt chân lên bực thềm thấy cánh cửa tự nhiên mở toát ra bày rõ cảnh vật ở bên trong sảnh đường hoa sĩ kiệt không khỏi giật mình dừng bước chú mắt nhìn vào nơi một góc phòng khách có một lão áo xanh ngồi s a y mặt vào bên trong dường như là đang tư lự điều gì đối với sự hiện diện của mọi người cơ hội như chẳng biết hòa sĩ kiệt chỉ nhìn thoáng qua dáng dấp lập tức nhận ra ngay kẻ ấy chính là lão đ ộ c lâu cóc chủ tư đ ầ u hành chàng sắp sửa n h ấ t thân bước vào từ hai bên hông cửa thình lình vọt ra hai tên đồng tử mặc áo gấm xông kiếm gác vào nhau c h ẳ n g lấy lối đi hoa sĩ kiệt đành dừng bước xưng tên tài hạ là hoa sĩ kiệt có việc đến bái kiến cốc chủ của các người hai gã đồng tử đưa mắt nhìn nhau định cất tiếng bẩm báo một giọng nói trang nghiêm từ s ẵ n đường g i a n g ra đã cướp đi lợi của chúng đừng cản trở để mặc cho khách vào đi hai tên đồng tử vội cùng dạ lên một tiếng c ấ p kiếm l ư ờ i sang hai phía đứng yên hoa sĩ kiệt cùng mọi người ung dung t i ế n q u a ngạch cửa đi vào khi vào cách lão áo và áo xanh đổn chừng năm bước hoa sĩ kiệt mới dừng lại vòng tay c và hỏi giảng bối xin bái kiến cốc chủ từ đồ hạnh giục đứng dậy từ trong ánh mắt duy nhất bắn ngời ra một tia sát quan khiếp người chiếu thẳng vào hoa sĩ kiệt trăn trói không khí gặp gỡ khởi đầu đã nặng và cô động đến mức độ nghe như là nghẹt thở một cơn giông tố hải hùng mường t ư ở n g có thể sụp đến bất cứ giờ g i ấ c nào để phá tan bầu không khí quá căng thẳng ấy phong trần tuyết khách chợt ho a khang lên một tiếng rồi vè vặt cất l ờ i t h i ề n k i ề m của các hạ phải c h ă n định tìm tư đồ hạnh xua tay ngắt lời của phong trần tuyết khách mắt vẫn trừng trừng nhìn qua sĩ kiệt cười nhớp mồi nói hòa sĩ kiệt té ra mi vẫn còn sống sọc cố dằn chế cơn giận dữ chàng ung dung mỉm cười nhờ phút trời tuy gặp nạn lớn mà vẫn bình yên người đã hại con gái của lão phù lắm khổ não rồi còn đến đây làm chi nữa Hoa nghiêm khi phó thác thất thần hôm thiền Thông khách Hoa Long lão Hoa qua xưa của Lan sĩ sự Sơn sĩ kiệt Kiếm kết Giảng bôi nói Giảng bôi bối liễu mọi dội lời nói kiệt việc kiệt mặt tìm trận Quân đến nay vấn vấn đã độc đọc để đề đỡ đi đề có Cóc chớ Vì và tuyết Là Hãy dài tiểu nhẹ thở dài và nói, chuyện quay phải sau này có công luận định phân lệnh ái quả thật là không phải do tại hạ hại nàng vì giữa hai người chúng tôi đều rõ ràng trong sạch chưa hề vượt qua dòng lễ giáo thuần phong từ độ hạnh giận dữ nói lão k h o ế t chẳng phải mì hại nàng tại sao nàng lại trở nên điên được chứ hoàng sĩ kiệt nghe xong tựa như là một tiếng xét dữ nổ ồn giữa đỉnh đầu thân hình của chàng l ã o đảo như muốn ngã À、chí bình vội bước đến cạnh đỡ lấy chàng ngày khi ấy từ hậu phòng g i a n g lên một âm thanh lãnh lót dị thường nửa như tiếng khóc nửa lại như giọng cười qua sĩ kiệt giọng gần như rên rỉ trời ơi hồng mũi đã điên thật rồi sao từ độ hạnh quát lớn v ậ y mi không nghe nó thì sao ai dối ngươi làm gì c h ứ qua sĩ kiệt bàng hoàng lẩm bẩm lấy mình sự thật như thế được sao hồng mũi đáng thương thay t r o n g mũi kiệt quỳnh tưởng rằng m u i à... bất thình l ề n chàng k h o á t khỏi vòng tay của hà chí bình đang nâng đỡ giọt thẳng vào phía bức bình phong tư đ ồ hạnh quát to lên đứng lại hoa sĩ kiệt quay lại kiệt bói muốn gì tại sao lại cản ngang tại h ạ tư đ ồ hạnh dẫn đến sửng sâu lên rồi nói ta không bằng lòng cho my gặp lại nó ta t h ề quyết giết mi cho bằng được để tẩy sạch quán hờn cho con ta s ô n g c h ư ở lòng theo tiếng nói quật dèo d à o lòng ngực của chàng phong trần t u y khách phan n g u y ê n n g u y ê n cùng sức thủ đỡ ngăn nhưng đều không kịp q u a sĩ kiệt gì ơ hờ chẳng ngờ đối phương có thể lại tấn công một cách đột ngột như thế không kịp d ẫ n công đối kháng chàng hự lên một tiếng nặng nề và ngã ngồi trên đất máu tươi phướng giọt ra khỏi miệng thành vòi giọng rú l ạ n h lảnh nửa như cười nửa như khóc ấy lại từ hậu đường vọng ra thêm rõ một thiếu nữ áo quần x ó c x ế t tóc tai rối bù chân dài không từ phía sau bức bình phong chạy ùa ra ánh mắt của nàng chợt dừng lại trên gương mặt của hoa sĩ kiệt một lúc lâu dường như đang tìm lại một hình bóng chi q u a n thuộc rồi bỗng nhiên nàng ôm chầm lấy chàng giá kinh hoàng và ngơ n g á t anh là kiệt huynh sao người anh sao đầy máu thế này anh nói đi anh anh chết rồi có phải không hơi thở bị nghẹn lòng vì thế c h ữ ở n hoa sĩ kiệt không sao nói thành lời được vừa hé miệng một d ò i máu tươi lại giọt ra ngoài thiếu nữ điên chợt buông hoa sĩ kiệt ra ngửa mặt cười sàn g sặc chàng đã chết rồi chết ở trong lòng của ta chết rồi hả hả hả hả hả hả u ả hả hả hả hả hả hả hả hả hả hả hả hả hả hả hả hả hả hả hả hả n ả h hả hả hả h Tư đồ hồng, ánh mắt long lên đỏ ngầu, nhìn tư đồ hạnh rồi học. Hừ, chà đã giết chết qua sĩ kiệt còn sẽ bắt chà hối tiếc suốt một trở đồ đỏ đồ đã đời hồng ánh Nhìn hạnh hằng học Chà chà hối lông lên ngầu sẵn Còn Nói dứt lời, nàng sòng giấc lời qua Quay sĩ sẽ sọc rồi vì à nàng o trong trong Trước thay độ nửa tỉnh mắt nửa nửa điên của nàng, mọi người ở trong sảnh đường Không n đưa của khỏi h độ Mọi ở n nhau cảnh cảnh Vì lâu sau hai ả liễu đầu từ hậu phòng h ấ n hả chạy ra kêu lên không xong rồi c ố c chủ ơi tiểu thư đã tự sát mọi người đều giật b ắ n mình kinh ngạc không ai bảo ai cùng x o n g thẳng vào trong phòng bình minh sắp ló d ạ n g dần trăng chân chết cuối trời tây chiếu h ắ t ánh sáng tàn tạ qua sông cửa d ạ c h d à i lên thi thể của tư đ ồ hồng một màu tai tái thuê lương tư đ ồ hạnh phong trần tí khách cùng mọi người d â y quanh người thiếu nữ bạc mển giờ chỉ còn làm một cái xác không hồn nàng nằm đó im lìm trong vũng máu mặc cho cha gào khóc g ọ i tên nàng vẫn một mực không đáp lại tư độ hạnh chừng lâu mơi gạt lệ bi thư ơ n g cúi xuống ôm x ó c s á t đứa con gái tung mình giọt ra ngoài nhà điên loạn như người mất trí thân người còn chưa ra khỏi nhà một tiếng quát to bất thần g i a n g lên khiến ông ta chững lại xoay người lại tư độ hạnh thấy hoa sĩ kiệt đứng chết trong hai mắt trợn trừng nhìn ông thì ra qua sĩ kiệt trúng song chưởng của ông nhưng không tới n ổ i trọng thương chỉ là do khí h u y ế t trơn trạo nghẹn cứng ở trong l ò n g ngực trong thời gian ngắn không sao thốt được nên lời mà thôi t ừ đ ầ u hạnh cũng tưởng đâu chàng đã chết khi con gái quá đau thương mà trở kiếm tự sát thì không để ý tới nữa ai ngờ chàng lại không sao ông quất n g ẹ n vô n g ậ n lại càng thương cho đứa con gái yêu ông liền lớn tiếng thét lên nếu không tại người tới đây con gái ta đâu có tới n ổ i phải chết thảm như thế này ta hôm nay quyết bắt người thường mạng cho con gái của ta phần ba sĩ k i ệ khi tỉnh lại thấy tư đồ hồng đã chết nghĩ do tư đồ hạnh gây ra l ỡ hận ngút trời vì thế cho nên khi thấy tư đồ hạnh bồng sát nàng đi thì ra tài ngăn trở muốn giết cho kỳ được tư đồ hạnh mới nghe hôm nay ta không những gì lan xưng quân mà còn v ì hồng m ũ i rửa hận ngọn kiếm theo lời nói rút khỏi vỏ đâm thẳng tới t ừ đ ầ u hạnh t ừ đ ầ u hạnh để sát của con sang một bên giận kềnh sẵn sàng gầm gừ nói mấy hôm trước ta nể lời con gái ta mà tha cho mi bao bận người lại vô ơn h ã y chết con ta hôm nay ngươi đừng có mong thoát chết không trạng tí khách nguyên nguyên và chí bệnh Ngài hai n Phong trần g trước hai người Hai người thật lạ quá đi tư đồ cô nương chết rất thảm thương ai nấy đều thương xót vậy mà sát còn chưa chôn cất hai n g ư ờ i đã đòi quyết chiến một trận sinh tử rồi sao tư đồ hạnh cười ghê r ậ n <cười> lão phu nào chỉ muốn giết y mà thôi lão phu còn muốn mồi tìm hắn để tế đứa con gái của ta hoa sĩ kiệt cũng nói lão tôi nàng là con gái ư không phải tại lão bức ép quá đổi tại sao hồng m u i lại tự sát được chứ hôm nay ta không giết được ngươi t h ầ y không ra khỏi độc lông c ố c này thất độc thần kiếm tiếp nói theo câu nói bằng một chiêu bí hiểm tủa thẳng vào tư đồ hạnh lão d ộ i cúi người xuống tránh ngộ kiếm không ngờ chiêu thứ nhất chưa xuất hết thì thanh kiếm đã đổi s a n g chiêu thứ hai c h ĩ thẳng vào nguyệt cử khuyết rơi một tốc độ nhanh phi thường từ đồ hạnh thấy kiếm pháp t ì n h nghệ không khỏi toát mồ hôi lạnh d ộ i tránh sang một bên sát tới bức d á c h giật p h â n g xuống một thanh gậy xanh làm vũ khí thanh gậy này thoạt trông như bằng trúc bình thường nhưng lại cứng rắn dị thường mỗi lúc tung chiêu đều phát ra ánh sáng xanh lấp lánh từng loạt kình phong xé gió chạm thẳng vào thanh kiếm mà không hề chi phát ra những âm thanh cúm cúm lạ lùng thoáng mát thì hai bên đã qua lại hơn mười chiến càng đánh tư đồ hạnh càng khiếp h ả i vô cùng vì thế kiếm của hoa sĩ kiệt càng lốt càng lợi hại chiêu chiêu đều có thể lấy mạng người ta ông quát lên một tiếng ngọn gậy ở trên tay linh hoạt bội phần đấu kiếm dơi hoa sĩ kiệt không hề nao núng trong lúc hai bên đang quyết chiến hai gã đồng tử đứng hai bên sảnh đường chả hiểu đã tập hợp được một số cao thủ của đọc long cốc tự bao giờ đã án ngữ nơi lối đi tư đồ hạnh liếc thấy thế lại thèm đánh mãi không thắng được qua sĩ kiệt trợn m ắ t nhìn chàng rồi quá t còn không mau xông ra tóm lấy thằng tiểu tử khốn cho ta bọn cao thủ nghe lên liền lập tức sắp tới khí giới t ù a tủa phong trần tuyết khách lớn tiếng tư đồ cốc chủ à lão phu trước đây nghe danh cốc chủ vàng d ộ i bên tai ai ngờ khi gặp thấy cũng không khác gì bọn tiểu nhân đê tiện là mấy đâu tư đồ hạnh nghe nói động tâm c á n càng n ổ khí xung tiền quát lên kẻ nào cản t à giết chết không tha tóm luôn ba tên này đi quyên quyên cười nhạt bản cô nương cùng các n g ư ờ i không t h ụ công quán các n g ư ờ i lại cậy đông hiếp yếu khiến cho bản cô nương nổi giận e r ằ n g lát nữa hối cũng không kịp đâu tư đồ hạnh lên tiếng đáp lão phù cả đời hành tấu g i a n hồ chưa biết tới h à i chữ hối hận bao giờ hôm nay được cô nương dạy cho biết thì còn gì bằng khi hai người còn chưa từng đánh nhau mà chỉ nói bằng g i ỏ mồm bọn cao thủ cô độc lòng c ó p không ngừng tiến tới gần k h i giới sẵn sàng b ú a dây bốn hướng phan nguyên quyên trừng mắt quát lận cảnh ra thanh n ă m c ủ nàng i a n g dội khiến ai nấy đều giật mình tìm bỗng dưng l ạ n nhịp máu huyết nhộn nhạc khác thường tư đồ hạnh nghe thấy cũng động tâm cơ hoàng màng lo lắng không hiểu nạn dùng phép chi mà tiếng quát hoài lực kinh khủng đến như thế quyền quyền lại lanh lảnh cất lời nói giữa chúng ta và các ngươi không thù không quán nếu các ngươi vì nghe lệnh của tư đồ lão tặc không thèm đến quy củ của giang hồ thì đơn trách chúng ta ra tay độc ác phong trần t u y khách cũng nói thêm d ạ o lão sai này cũng ngứa mắt lắm rồi các n g ư ờ i đừng để lão phù phải ra tay t à n sát bọn cao thủ của đ ộ c long cóc nghe giọng điệu không hề sợ hãi của phan quyên quyên và phong trần t u y khách chẳng những không sợ thế đông mà lại dường như là thấy chuyện bất bằng ra tay c h í n h khí hoài nghiêm thì không dám vọng động ngần ngừ chưa dám ra tay lúc này hòa sĩ kiệt tranh thủ thời cơ thi triển thần quy c h i ề u tức mỗi lúc mỗi lợi hại khiến cho tư độ h à n h c h ố n g đỡ chẳng hở tay liếc sàn bọn cao thủ của mình tên nào tên ấy đứng im chả động tay động chân nào lão càng tức giận hơn còn chưa chịu ra tay sau nhóm cao thủ nghe lệnh của chủ nhân chả dám cãi lại x o n g vào tấn công p h à n quyên quyên p h à n quyên quyên cười nói đáng t h ư ờ n g cho các ngươi không nghe lời khuyên của ta chết đừng có hối tiếc nàng thâm nghĩ hiện tại bây giờ bốn phía địch dây nếu như không dở tuyệt học thì h ạ hết bọn cao thủ này sẽ tốn không ít thời gian bên kia hòa sĩ kiệt giận băng hạ công ánh thần kiếm ở trên tay càng tỏa rộng chiêu xạ nguyệt vừa tung ra chiêu nhiếp hồn đã tiếp nối rồi sau đó là chiêu thố tâm chiêu kiếm liên miên bất tận như nước chải mây trôi khiến khí bao phủ kính cả thân mình tư độ hạnh càng lúc lão càng cảm thấy áp lực ngọn gậy ở trên tay càng nặng tay hơn t a i chân dần dần mất đi sức mạnh thế gậy cũng dần dần chậm đi thế cục gần như đã rõ ràng rồi lão không thể tin được chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà võ công của hoa sĩ kiệt lại tiến bộ vượt bậc đến như thế không chấp nhận bại ở trong tay hoa sĩ kiệt lão đành sử dụng đ ộ c long trảo đòn sát thủ của lão nhằm mau kết thúc trận đấu hoa sĩ kiệt nhận ra chàng liền cười nói còn chiêu nào ngươi cứ thi triển hết ra đi ta chờ đây tư đồ hạnh chẳng nói chẳng rằng r ằ nghiến n g chặt thân mình đồng thời p h ò n g lên như được bơm hơi rồi từ từ xẹp xuống từ mắt bắn ra một luồng sát khí r ở n người tai phải ghìm chặt cái gãy trút tay trái chợp vào khoảng không hoa sĩ kiệt s á t mặt nghiêm trọng dẫn hết mười hai thành công lực vào tai kiếm x o n g thẳng vào màn kình phong g i ă n g m á t như lưới phủ của đoàn độc long trảo đoàn thế này lợi hại vô cùng q u a sĩ kiệt xông vào thấy quanh mình đâu đâu cũng có bóng trảo chập chờn hướng vào nhưng kể ra thì tai kiếm của chàng cũng đã đạt tới mức tuyệt luân lại thêm t h à n h thất độc thần kiếm sắc bén vô cùng ánh thép vừa tung lên đã tạo được một khoảng trống trong màn trảo p h o n g không chậm trễ chàng tức tốc phóng mình thoát khỏi d ò n g kèm tỏi tư đồ hạnh thấy chàng xông vào rồi lại thoát ra như trò đùa lão giận dữ quát lên rành cồn định chạy trốn hay sao qua sĩ kiệt nghe tiếng gió vút ở sau lưng d ộ i quay ngược thanh kiếm đỡ lấy thế trưởng tay trái đồng thời búng ra một chỉ rồi quát lại lão quỷ nếm thử một chỉ của ta tư đồ hạnh nhát thấy thiên cơ chỉ phóng ra không dám đỡ liền né qua một bên động tác của lão nhanh nhẹn dị thường thoát cái thì thân mình đã lùi xa cả t r ư ờ n g nhưng lão chỉ tránh né mà không để ý mình tới gần q u y ê n q u y ê n tử lúc nào chẳng bỏ bờ ở cơ hội nàng lập tức xuất c h i ê u thử nếm xà yêu chỉ của b á n cô nương nữa này n g o n trỏ tài phải của nàng theo câu nói điểm ra một chỉ tư đồ hạnh cũng đã nghe danh xà yêu chỉ lâu nay đ ọ c bá giang hồ nên chân chưa chấm đất lãi nhòi người hướng sang hướng khác hoa sĩ kiệt chẳng để cho lão dừng chân thất cầm trảo đã phóng tới sau lưng của lão như sét đánh tư đồ hạnh nghe tiếng trảo phong ở sau lưng toàn đem độc lông trảo ra đỡ nhưng vừa quay mặt lại thì đã thấy c h i ề u thiên ảnh thần công ập tới như sóng tràn bờ khiến cho toàn gian đại sảnh dường như lung lai tưởng chừng như muốn sập xuống lão chẳng dám đỡ nữa phóng mình ra khỏi tòa sảnh đường hoa sĩ kiệt không bỏ qua d ù n g kiếm đuổi theo lão quỷ ngươi chạy đi đâu tay trái của chàng cấp t ó c nhấc lên một ngọn nội kình cắt sơn đã hổ ào ra vi d i ú p từ đ ầ u hạnh thấy thiên ảnh thần công hung dữ khác thường chỉ lò bỏ chạy trong lúc quảng hốt chẳng chút ý đề phòng ở sau lưng khi nghe kình phong giúp tới thì muốn tránh né cũng không kịp nữa thân mình của lão bị tung bỏng lên hơn c ả trưởng d ằ n x à đến tám thước hoa sĩ kiệt nhanh như chớp xẹt tới điểm luôn ba trọng nguyệt ở trên người của tư đồ ảnh lão quốc ứ c nhưng chẳng làm gì nổi vì thân mình đã q u a y lơ lửng ở trên mặt đất không thể cử động được rồi quyền quyền chống tay lắc mái tóc miệng l â m r â m như đ ộ c bùa chú tức thì muôn ngàn con rắn nhỏ màu vàng phóng ra về phía những tên c à o thủ của đ ộ c lông cốc kim xà nô vừa tung ra đám c à o thủ của đ ộ c lông cốc đều hồn phi phát c tán chen nhau chạy trốn những kẻ chậm chân hơn bị kiếm xà nô cắn phải ngã rạp trên mặt đất kêu là thảm thiết cả một g ó c trời phong trần tuyết khách nhắm mắt lên than g rằng đ ộ c lòng tốt hôm nay coi như là hết rồi q u y ề n q u y ề n s ấ n đến trước mặt của tư đồ hạnh toàn hạ độc thủ kết liễu mạng lão qua sĩ kiệt liền ngán lại nói quyên mũi dừng tay lão quỷ này hãy để cho tiểu huynh xử lý hòa sĩ kiệt nói rồi tiến đến gần tư độ hạnh rồi giọng lạnh lẽo nói chính người khiến cho tư độ muội phải bỏ mạng chính hành động tàn ác của ngươi đã khiến cho lan sân quân lão tiền bối ôm hận mấy chục năm hôm nay ta không để cho ngươi chết dễ dàng đâu ta m u ố n ngươi phải sống dở chết dở mới nghe tư độ hạnh nghe nói không khỏi lạnh người nói hòa sĩ kiệt ngươi thật không còn lương tâm ta tha chết cho ngươi bao lần vậy mà bây giờ ngươi ngươi từng tha chết cho ta sao nếu không phải là tư đồ m ũ i m ũ i cầu x i n người liệu có tha mạng cho ta không tư đồ hạnh biết chẳng còn phương sống sót cười mọt một tiếng rồi nói ngươi và con nha đầu kia liền tài đối phó với lão phù lão phù dù chết cũng không phục qua sĩ kiệt cười gằn đáp lại n g ư ờ i không phục được để ta giải quyết cho ngươi chúng ta đấu lại một trận tư đồ hạnh l á t đầu chua chát nói trong đời ta chỉ có một đứa con gái yêu mà thôi n à y nó chết rồi ta cũng không còn muốn sống nữa hạ tất phải giao đấu cho phí thời gian người hãy giết ta đi vậy thì ân quán giữa lão và ta không tính tới tư độ mũi nữa hôm nay ta giết người chỉ vì thay cho lan sơn quân trả món nợ mấy chục năm về trước câu nói vừa vất ánh kiếm lóe lên máu từ ngực c ó tư độ hạnh tuôn ra x ó i xả lão giải đành đạch mấy cái rồi bất động h ò a sĩ kiệt chấp lại nghiêm trọng l à n g sân quân lão tiền bối có linh thiên sinh chứng giám cho giảng bối giảng bối hôm nay đã làm tròn lời hết giấy lão dùng thất độc thần kiếm rửa sạch mối hận cho lão sụp h ò a sĩ kiệt g i á i xong thì tiến đến bên s á t của tư đồ hồng bồng trên tay rồi quay sang phong trần túy khách và quyên quyên nói chúng ta đi thôi tìm nơi nào non nước hữu tình để mai tán thi hại cho tư đồ cu nước h ò a sĩ kiệt dùi sát của tư đồ hồng ở trên một gò cao lúc này trời cũng đã hừng sáng ánh bình minh ló dạng ở phương đông soi sáng cây cỏ xanh tươi chỉ có bọn người của hoa sĩ kiệt là ai nấy ngậm ngùi hoa sĩ kiệt nói tạm muội muội hãy an nghỉ đi chờ huynh báo xong đại t h ụ nhất định sẽ trở về đây cất một căn nhà nhỏ nơi đây bầu bạn với mũi suốt đời quyền quyền nghe thấy khấn ở trong lòng không vui lại thấy ghen tức nữa nhưng nghĩ sao thì dù sao tư đồ hồng cũng đã chết nên tự thấy xấu hổ không nói câu nào nữa mọi người đứng lặng hồi lâu rồi cũng phải lên đường trực chỉ hướng tây từ thiểm tây ngược về đông đ ể tới ngũ đ ạ i sơn miền thái nguyên khi đi tới địa phận ngũ đ ạ i sơn bốn người nghe bàn tán rằng tây tạng tam bảo đã điều động một số cao thủ g i à n phục dọc theo lộ trình mà đoàn người của hoa sĩ kiệt sắp đi qua lấy danh nghĩa là báo thù cho đọc long cốc phong trần quý khách trỏ t à i lên đỉnh núi và nói trên đỉnh núi ngũ đ ạ i sơn này ta có một vị bằng hữu cũ mấy chục năm nay chưa gặp lão chẳng hiểu giờ lão còn sống ở nơi đó hay không ta muốn ghé qua thăm lão xem sao đã hoa sĩ kiệt nói vị thiết tâm đạo nhân sống trên đỉnh ngũ đ ạ i sơn này đã lâu tại hạ cũng từng nghe qua nhưng lâu nay không nghe ai nhắc gì tới nữa giang hồ dường như đã quên lão rồi lão mũi t r ầ u tính hết rất là quái vị lấy hai chữ thiết tâm mà suy đủ hiểu lòng dạ của lão thế nào rồi lão ta không ưa giết người cũng không muốn giúp đỡ ai hai mươi năm trước lão bỏ nhà đi tới chỗ này ẩn cư quả thật là từ đó không còn nghe thấy người trên giang hồ nói đến lão nữa vừa đi vừa nói chẳng mấy chốc bốn người đã đi đến lưng chừng núi bất thình lình từ bìa rừng một d ò n g người g i a n g lên đinh tai n h ấ c ốc chấn động cả dùng hoa sĩ kiệt liền d ẫ n công ngầm chuẩn bị trước từ bên rừng x ẹ t ra sáu người xếp thành hàng chữ nhất chặn lấy lối đi của bốn người hoa sĩ kiệt thấy họ những người này là những tang nhân rồi tục nhân y phục của mỗi người mỗi khác có điều bọn chúng mắt ngời ngời hung quan g thái dương nhô cao chứng tỏ đều là những cao thủ kim nội công ngoại công bác sĩ kiệt thấy bọn chúng nhìn chòng chọc vào mình biết rằng bọn này chẳng có ý tốt nhưng vẫn có lời nhẹ nhàng hỏi chư n i vị với tại hạ chưa từng quen biết nhau sao lại muốn ngăn trở chúng tôi lên núi là nghĩa thế nào bọn này không tên nào thèm trả lời một lúc sau thì gã đứng ngoài cùng ở bên phải m ớ i nhớt mép nói bốn người các người kẻ nào là hoa sĩ kiệt đây hoa sĩ kiệt cười nhạt hỏi các hạ tìm hoa sĩ kiệt tôi làm chi vậy tên này x a x ầ m nét mặt rồi nói chúng ta là người của tây tạng tam bảo chúng ta muốn thay mặt hai vị bằng hữu độc lông cốc và tử d ò n g cốc chủ mà báo thù suốt ngày đêm băng rừng truy tìm tông tích của tên khốn hoa sĩ kiệt nghe tin bốn người bọn hắn vừa tới n g ủ đại sơn này cho nên Hoà Sĩ Kiệt chúng ẳ n muốn nghe nói dòng chàng ngang. Tạng quan như nào Long Vong nói bằng Dẫn tên này g tạm hữu Cốc Cốc hệ thế Chủ? cho h nói. với lại dạy Tây cắt Độc được? c và là Tử Sao bảo ta tàm bảo tây tạng cùng hai cốc chủ cộng thêm thanh hải độc l o n g cốc đã trích quyết ăn t h ệ thế môi răng nương tựa lẫn nhau trên hai mươi năm nay từng liên hợp đối phó với q u y ế t mà giáo hôm nay hai vị cốc chủ xảy ra chuyện tất nhiên là bọn ta không thể bỏ qua tên khốn ấy được hoa sĩ kiệt t h ẳ n g nhiên hỏi vậy trong sáu người các ngươi ba người nào là tam bảo tây tạng đâu gã nọ lại lên tiếng nói bảo chủ chúng ta địa vị thế nào mà phải hạ mình đi giết tên ranh con hoa sĩ kiệt chứ hoa sĩ kiệt lạnh lùng xua tay nếu các n g ư ờ i không phải là bảo chủ tây tạng tam bảo thì mau rời khỏi nơi đây là hơn mau về gọi ba bảo chủ của các n g ư ờ i tới đây tên kia nổi vẫn hét lớn ngươi là ai hoa sĩ kiệt không thèm nhìn y và nói các ngươi không cần biết cứ về gọi ba tên thủ lĩnh của n g ư ờ i ra thì biết ta là ai không c ầ n t í khách đi lại trên giang hồ đã lâu biết rõ tây tạng tam bảo chẳng dễ t r e o dạo mỗi tên bảo chủ có một sở trường đặc biệt khi liên thủ thì sức mạnh khó mà lường nổi nay thấy hoa sĩ kiệt ăn nói ngạo mạn đến như thế không khỏi lo lắng ở trong lòng liền nháy mắt bảo chàng im lặng và nói bốn người tại hà chẳng có ai h ọ q u a đâu cũng không biết gì về tên h ọ q u a ấy các hà đã tìm lòng người rồi hoa sĩ kiệt nổi máu anh hùng thấy lão nói như vậy thì gạt p h á t đi nói hoa sĩ kiệt chính là ta đây các ngươi không cần tìm nữa m a u gọi bảo chủ của các ngươi ra đây hoa sĩ kiệt này sẵn sàng bồi tiếp cả sáu người nghe hoa sĩ kiệt nói đều giật mình q u a n m a n người người tiểu t ử n g ư ờ i chính là hoa sĩ kiệt t h ẳ n g nhiên nói phải đó gã ban đầu nói chuyện với hoa sĩ kiệt có vẻ là một tên đứng đầu ở trong bọn này sau phút định thần y cười ha h ả nói <cười> nếu người thật sự là hoa sĩ kiệt ta càng đỡ công truy tìm màu bó tay chịu trói theo chúng ta đến phục lệnh trước tây tạng ba vị báo chủ quyền quyền vẫn giữ quát l ệ n h cho dù là ba tên báo chủ của các người cũng chưa chắc làm gì được bọn ta h n g chi là cái lũ tép rìu các người gã mặt rỗ đứng ở giữa ở bên trái nhấn mắt nhìn nàng rồi cười nham nhở hê, hê, cô nương này quả là tuyệt thế dài n h â n nha s a u lời lẽ ngang ngạnh chừng giấy đợi ta thanh toán bà tình kia sẽ làm một c h i y ế n khoái lạc với cô nương h a nàng dẫn đó mà quát lên cẩu tạc người vô lễ ta phải cứu nàng chục giờ lên một luồng chỉ phòng xé gió bay thẳng tới miệng của tên kia đàn há ra cười bị tấn công đột ngột tên này hốt q u ả n g dứt n g à n tiếng cười tay phải nhất thời lia trở ra chân đồng thời hồi b ộ tám bước mới có thể tránh khỏi ngọn chỉ quái lạ ấ năm gã còn lại liếc thấy tài nghệ của nàng như thế đều sững sờ r u n g động hoa sĩ kiệt liền lên tiếng n g h e mũi mũi đừng nóng g i ậ n mà vội sức thủ lũ vô danh tiểu tốt giết làm chi cho bẩn tay của mình chứ nhưng bỗng một tiếng ồm ồm như lệnh dở g i a n lên bên t a y tiểu tử bần đã quyết sinh tử với n g ư ờ i đây bóng người liền theo âm thanh phóng tới ngọn phất trần trên tay của kẻ lâu nay vẫn được giang hồ gọi bằng mấy tiếng p h o n g nguyệt đạo nhân trong đệ thất b ả o hướng tới hoa sĩ kiệt ào ào như gió bão hoa sĩ kiệt nhếch môi khinh t h ị y dở n g à i thân pháp mê tông đổ ảnh thoáng mát đã luồn tránh khỏi thế công vũ bảo của ngọn phất trần Chẳng theo ể đánh trúng đối đầu. đạo đoạn đầu đã đánh đó tránh quát trúng phương trong chiêu đầu. Phong đạo nhân tức giận rống lên. Xoay ngược phất trần thốc lên đoạn thứ hai. Ngọn phất trần thứ như chớp lé lên. Nhằm thẳng đầu của chàng mà bổ xuống. Khẽ chéo chần nửa Chàng Liền chàng người lớn. nằm xuống. chiêu huyệt phất thóc thứ hai. phất thứ chớp Khẽ chéo khỏi thế tức tia lại Xoay của Mau ấy. lé xoay mà bổ bộ. đó thì bãi ánh lục quang l é lên như một chiếc cầu dòng máu tươi lập tức bắn cả đất thân hình của phong nguyệt đạo nhân đã rời thành hai mảnh hai tên kia trốn mắt nhìn không thể tin nổi chỉ vài chiêu mà phong nguyệt đạo nhân đã chết thảm tên nào tên ấy hoang mang r ụ ợ u rời tay chân nhất thể không thể cử động nổi hoa sĩ kiệt liền lên tiếng nói các người kẻ nào không tự lượng sức mình thì đừng có trách ta ra tay độc ác quyền quyền cũng lên tiếng nói các n g ư ờ i nên đi về gọi ba tên bảo chủ của các n g ư ờ i tới đây thì hơn đừng có d ạ y dột dòng mạng vô ích năm tên này vẫn đứng yên không nhúc nhích chẳng hiểu bọn chung không muốn nhường đường hay là do vẫn còn quá sợ hãi phong trần t h ế y khách liếc mắt nhìn từng người một và ỏ i trong năm vị đây vị nào thuộc về bảo nào danh tính và là chi xin nói rõ cho lão phụ được biết mai ra có chỗ quen biết nào chăng gã đứng đầu hàng bên tay phải lên tiếng đáp thay lời chúng ta từ phải sang trái là thiết quyết bảo tý ngọ kiếm nhạc nhất dân phi tin h cả nguyệt n t ấ m g i ả công kế đó là đoạn hồn bảo tố hồn khách truy hồn thái thế tưởng kỵ hai vị tu hành một người vừa bỏ mạng là phong nguyệt đạo nhân vị còn lại là thần long đại sư đều là thuộc hạ của đệ nhất bảo qua sĩ kiệt trỏ vào thanh kiếm treo lủng lẳng ở trên lưng tý ngọ kiếm này các hạ là t í ngọ kiếm của thiết quyết bảo hắc hẳn kiếm thuật cao minh tại hạ liều mạng muốn tỉnh giáo vài chiêu tuyệt k ỹ có được không t í ngọ kiếm cười lạc nói ngươi vừa giết chết phòng nguyệt đạo nhân ta còn chưa tính sổ với người ngươi còn lại ngông c u ồ n chỉ danh khiêu chiến thật khinh người thái quá miệng t h ố t ra những lời hằn g học kiếm đã xuất ra khỏi vỏ dựng thẳng nơi trước ở ngực sẵn sàng ra chiêu hoa sĩ kiệt quân ra một tiếng cười lanh lảnh rung tay một cái thành thất độc thần kiếm lia ra một giọng xè ra như cánh quạt lớn bãi đạo lục quan chiếu sáng xanh lét một vùng chàng hét lớn một tiếng lùng lục quan bỗng sái động sai tít c và t ủ i nhanh tới trước thấy lối x u ấ t thủ thần diệu ấy t í ngọ kiếm tự hiểu rằng mình vẫn còn thua một bực không dám coi thường dội dốc toàn lực g i ờ kiếm lên chặn lại con một tiếng s à o lửa sẹt ra như pháo bông nhìn lại thì thấy thanh tí ngọ kiếm đã gãi làm đôi rồi nửa thanh kiếm gãi đã văng đi mất nửa thanh còn lại vẫn còn bị nắm chặt ở trong tay không ngớt rung động vì dư k ị n h tí ngọ kiếm h ổ khẩu tê buốt hai mắt trận trừng không chớp bốn tên còn lại đứng ở bên ngoài không khỏi sững sờ tháo mồ hôi lạnh lo thay cho tính mạng của đồng bọn giữa trận diện lại nhón động bóng người tí ngọ kiếm chưa kịp định thần đã thấy bóng người này ở đằng sau lưng cấp độ nhanh chóng vô chừng người thường nhìn thấy có lẽ cho là thần tiên ẩn hiện cũng nên tí ngọ kiếm chưa kịp phản ứng chi chỉ vừa quay đầu lại thì sóng lưng đã bị q u a sĩ kiệt nhấc bỏng lên như s á c h cổ một con mèo ném t ú t vô rừng một tiếng thét to d ạ n g lên một trong nhóm bốn người trong k r i hồn thái tuế cùng thôi hồn khách người của đoạn hồn bảo song song nhảy tới phong trần t u y khách đứng ở bên ngoài lượt trận cho qua sĩ kiệt t r o n g t h ế thế thì kêu lên tiểu tử cô dừng quỷ trảo của bọn chúng t h a năm h n vừa dứt thanh thất độc thần kiếm đã d u n g lên chiều xạ nguyệt quét thẳng vào hai tên đang chợn giợn chụp tới hai tiếng thép vang lên tiếp theo là tiếng chân người đỏ d ậ p ở t r ê n đất khi hồn thái tế cùng thôi hồn khách hai cao thủ lừng danh về môn đàn trảo của đoạn hồn bảo giờ đã là hai cái xác không hổ chớp mắt đã chết mất bốn người hai người thần long đại sư và phi tinh c ả n nguyệt tống giả công bất giác nhìn nhau q u a n mang chưa biết là phải tính sao buông một tiếng thở dài thần long đại sư lên tiếng nói ây a di đà phân hòa thi chủ ra t a i cũ tàn độc quá chừng hoa sĩ kiệt cười nói tà ạ hạ i rồi chẳng cảnh chúng không tự lượng sức mình cáo trước sức Bọn lượng đã quả vào thân. sao tự Rước o Sao Long thân trách tại Thần tiếng nói, Ngã Phật từng bi, lúc tha được người thì nên tha Thi chủ tạo hạ chứ chủ nhiều sát nghiệp à, Như vậy,、e, sau này lên nói Ngã người nên sư sát lại là lúc Lúc Đại bi ác độc được việt ậ y này Sau tránh khó khỏi quả báo đâu. Tà ác chính là để trở thiện cho dù phải chịu quả báo cũng không hối tiếc nhà sư mở miệng là nói phật sao lại ra tay giúp đỡ cho kẻ ác làm thuộc hạ dưới t r ư ớ n g của đệ nhất bảo h ả thần long đại sư nhẹ lắc đầu nói tham gia vào đệ nhất bảo với b ậ n tăng q u á là một sự khổ ải mà nếu nhà sư đã biết sai sao không tự tìm đường về nẻo chính hôm nay q u a mổ dung cho hai người sống sót một phen hãy về báo lại v ớ i bảo chủ tới đây cùng q u a mổ thanh toán món nợ máu của thất độc thần kiếm lan sơn quân bảy mươi năm trước thần long đại sư vừa đ ế n thốt lời thì từ trên không trung g i a n g lên một duỗi cười l ạ n h lạnh, lạnh. <cười> tiểu tử này sao mà ăn nói ngông cuồng quá vậy h o a sĩ kiệt vừa nghe tiếng thì đã biết ngay kẻ vừa đến đã ẩn thân trên cõi cây to ở g i a n đường chàng ngước mắt nhìn lên rồi cao giọng nói bằng hữu ở phương nào x i n bước xuống đây đàm đạo sao lại phải núp ở trên cây làm gì chờ một lúc khá lâu chàng chẳng thấy động t ĩ n h chi bèn lên tiếng nói là nếu không chịu xuất đầu lộ diện thì chớ có trách sao tại hạ bảo hành lại c h u ố i cười vang lên <cười> chỗ còn người cứ thử ra tài coi hoa sĩ kiệt thét to có gì mà tại hạ không dám vừa nói xong thì t a i trưởng liền nhấc lên hướng tới ngọn cây phóng tới luồng trưởng phong ào ào như sóng bể ầm ầm hàng lọt thanh âm như sấm nổ xét g i á c đá cát mù trời s ự n o n rung động răng cây ở bên đường mỗi góc cả hơn vòng tay đều bị đốn ngang hết lượt giữa dùng hỗn loạn cành lá ba người nhanh như loài sơn liễu bắn mình xuống trước mặt của hoa sĩ kiệt cả ba cùng lên tiếng đúng rồi tên tiểu tử này chính là kẻ mà bảo chủ của chúng ta cần tìm đó bảo chủ của các n g ư ờ i là ai lão già râu dài đứng chứng giữa nói chỉ có một cái tên đoạn hồn bảo chủ ngô bá t h i ề n của bảo tà đủ cho người phát run lên rồi vừa nói tới đó đã đứng bên trái nhìn thấy mấy cái xác chết của thôi hồn khách cùng tri hồn thái tới bọn chúng kinh h ả i kêu lên Ô, kẻ nào có thể giết chết hai đại cao thủ của bản bảo chứ hoa sĩ kiệt cười khinh miệt nói còn là một đồ bị thịt vô dụng lão già đứng giữa quát ra lệnh cho hai tên kia chúng ta đồng loạt xông lên tóm lấy tên này về cho b ả o chủ trị t ô i đi lập tức cả ba tên xông lên một lượt bỏ d â y lấy chàng gã phi tinh cản nguyệt tống giả công thấy người của đoạn hồn bảo đến tiếp d i ệ n cho rằng đây là một cơ hội tốt để giết chết hoa sĩ kiệt không thể bỏ qua liền sốc tới nói lão phù cũng muốn giúp ba người một tay nói rồi t ố t nhanh thay quỷ đầu đào ra khỏi vỏ tham gia trợ chiến hoa sĩ kiệt bấy giờ một chọi bốn song thần sắc dẫn ung dung không chút nào mệt mỏi hay sợ hãi gì hết thần long đại sư thình lình rút ra một ngọn tín hiệu m à u xanh trong tay áo dùng ngọn tay búng lên không một tiếng nổ khô khốc khe khẽ mũi quả tiễn lóe r a ánh sáng lấp lánh lân tinh chỉ khoảnh khắc sau thì từ trên ngọn n g ũ đ ạ i sơn có tiếng còi dài đáp lại phong trần túy khách nghe thấy chép miệng cảm k h á i ngọn ngũ đài sơn này sắp sửa phải t r á i qua một trường sát kiếp này lão còn chưa dứt lời thì từ nơi sơn đạo vọng đến tiếng gió ngựa dồn dập mấy mươi con tuấn mã ào ào lao xuống đi đầu là một tên đại hán r â u xòm lại quanh hàm ghé tay làm loa hét lực kẻ nào bắt được tên khốn họ hoa sẽ được bà vị bảo chủ thưởng cho ngàn lượng g i a n g rồng hoa sĩ kiệt càng thêm giận dữ chàng gầm lên một tiếng thần không long một Thần khói nữa. l đại sư hoang mang thất sắc đứng cũng không vững thối l ù i mấy bước thần long đại sư cũng biết thất độc thần kiếm lợi hại phi thường song không thể nghĩ rằng cao bốn tài cao thủ lại đồng loạt thất thủ nhanh đến như thế gã râu quắm phi ngựa đến sát bên hoa sĩ kiệt thì tung mình nhảy xuống tài d i ơ lên thành một h i ể u lĩnh đoàn người ngựa đi ở phía sau đ ổ mấy mươi tên rầm rộ vật cư n g dây quanh chàng như tường độc ngạo nghễ nhìn khắp trận địa hoa sĩ kiệt t h ẳ n g n h ì n nói các người đồng loạt tới đây chịu chết thật là điên rồ quá đi gã râu quắm lên tiếng nói ta là phó bảo chủ đệ nhất bảo phùng mạng của bảo chủ tới đây bắt t ì n h khốn người lên núi cho tam vị bảo chủ xử trị q u a sĩ kiệt cười. cười gọi bà bảo chủ của các người tới đây đừng dại dột bỏ mạng vô ích người chưa đúng phải đúng. là đối thủ của ta đâu t h ô n g trần tuyết khách chậm rãi bước tới trước mặt của gã râu s ó m rồi này t á c hạ không nên dở thối xối mượn q u a i hùng màu gọi bà bảo chủ đến đây tránh đổ máu vô ích người là cái giống chi dám ngạo mạng trước mặt của bản phó bảo chủ như ta lão nghe nói thì cười to <cười> muốn biết ta là cái giống gì sau ta cũng không biết đâu nhưng lóc thịt ta ra thì chỉ có sâu rượu lúc nhúc ở trong đó không có cái gì hơn cả <cười> gã rau sợm nói vẫn thét lên mặt người sâu rượu sâu chè gì muốn chết thì cứ xông lên phong trần ký khách hấp tấp đưa mắt lưu linh ra nói các người muốn lão phù hiển lộ t h ầ n thủ thì mau gọi báo chú của các người ra đây hạn g của các người không có đáng phan nguyên nguyên lúc này lên tiếng cười nói đúng vậy vài chục người ngựa lẻ ngoẻ có mấy người mang theo chỉ làm trò đùa cho lão thôi lão râu sợm lúc này mới nhìn sang nguyên nguyên thấy nàng sắc đẹp mê hồn cười tích mắt trần tráo nói À, cô nương đ ầ y xinh đẹp thế à, lại đi cùng cái lũ này để dòng mạng vô ích s a u hòa sĩ kiệt nghe nói không kèm được sự tức giận quát lẫn cầm miệng bản thiếu già vốn không định có giết các ngươi làm gì nhưng đã thế này thì ta không thể dùng tha cho các ngươi được ngọn đ ộ c kiếm trên tay liền theo câu nói v ớ i ánh kiếm thành làn sáng d ạ c h dài vào ngực của tên râu sộm y cười to lên m ũ t t i ế n khẽ lạng mình tránh né đường kiếm tuy phải đồng thời với ra sao với một thử pháp cực nhanh hắn tuốt thanh trường kiếm ra khỏi vỏ rồi nói lời c h ă m trọng thường nghe đồn thất độc thần kiếm khách chỉ một chiêu là lấy mạng người ta bây giờ ta mới thấy phi thường thật phi thường <cười> ha qua sĩ kiệt b ắ n mình tới gầm lên trong vòng ba chiêu ta không giết nổi ngươi thì tuyệt sẽ không thèm dấn thân vào giang hồ nữa gã râu sờm lên tiếng cười thớt đ ộ c thần k i ế m của người lợi hại lắm mà thế này bây giờ chúng ta lấy ba chiêu đánh cuộc nếu người trong ba chiêu không thắng nổi ta thì phải tự trói mình đến quỳ trước ba vị bảo chủ chịu tội nha qua sĩ kiệt lên tiếng đáp được ta đồng ý vậy nếu ta thắng thì sao đây thì ta sẽ giúp cho người năn nỉ d ớ i ba vị bảo chủ chỉ khiến người thành tàn phế mà chừa cái mạng cho người <cười> hoa sĩ kiệt n g h e nói ngông cuồng chỉ tài quát lực người nghĩ ta sợ ba tên quỷ ấy chăng chừng nào mọi nơi trên trường bạch sơn s o n g xuôi thì chẳng cần ai nói ta cũng đến tận tây tạng tìm ba tên quỷ ấy thanh toán món nợ ngày xưa của chúng với l à n g sơn quân lão tiền bối、Và、đã hứa với l à n g sơn quân lão tiền bối sẽ t h a i lão ấy giữa mối hận mấy chục năm trước tuyệt đối không sai lời đâu gan đông sờm lên tiếng hỏi người v ớ i làng sừng quân c ó q u a n hệ thế nào làng sừng quân đã chết từ mấy mươi năm trước sau người có thể nói người thai lão ta trả hận được chứ vậy người may mắn được gặp lão được lão truyền dạy võ công rồi tự xưng là thất độc thần kiếm khớp đúng vậy cho nên ta mới nói còn một hơi thở ta quyết chẳng bỏ qua cho tây tạng tam bảo các người đâu có điều kẻ gây tội là ba vị bảo chủ k i ệ ta t chẳng muốn giết người vô can ta khuyên n g ư ơ i là kêu ba vị bảo chủ ra đây ta sẽ tha cái mạng cho các người Gá buông râu sợm chơi buông một chơi cười tiếng to. thanh â m như d ộ i rền bờ núi đỉnh núi lá cây rụng l ã tả phan n g u y ê n n g u y ê n lúc này lên tiếng nói người cho chúng ta là k h o á t l á t sao hăng trả lời <cười> cô nương nên ít lời một chút mai ra bảo toàn tấm thân ngà ngọc sau này hầu hạ bản phó giáo chủ cho tốt <cười> phan quyên g u y ê n nghe không nói không rằng toàn sức thủ ngay hoa sĩ kiệt lúc này lên tiếng nói q u y ê n mụi không cần phải ra tay để quỳnh thay mụi dạy hắn một bài học quay sang lũ người kia chàng lên tiếng nói tiếp bọn các người tất cả xông lên một lượt đi để bản thiếu gia ra tay một lần cho xong cùng kính không bằng tuân lệnh các người tất cả xông lên cho ta ai bắt được tên khốn này bạn phó bảo chủ sẽ trình lên ba vị bảo chủ trọng thưởng chồ hàng chục tên đại hán nghe tiếng hôn trước mắt chỉ thấy món tiền thưởng chẳng nghĩ gì đến nguy hiểm nữa rầm rầm xông lên dây phủ ánh đào kiếm lấp loáng hoa sĩ kiệt vẫn thản h i ê n như không tài kiếm xuất đã chiêu xạ nguyệt quen thuộc tiếng la hét gian trời b à tên đã bị loại khỏi dòng chiến giải đành đạch rồi nằm im trong v ũ n g máu tù phát h i ê n tên phó bảo chủ t à i dung tích thanh trường kiếm quẩy lọng như giao long tấn công thẳng tới hoa sĩ kiệt trong tình trạng một địch muôn người như thế hòa sĩ kiệt có muốn nương t à i cũng không được chàng xoay người một cái thanh kiếm đồng thời quét nhanh mấy d ò n g kiếm chưa tới mà kiếm khí đã ào ào bủa tới thủ phá thiên bị sâu lại ba bốn bước mới đứng dừng lại được quý thính giả thần mến ma nữ đa tình phần thứ ba mươi sáu tác giả giả kim dung đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào n ú t đăng ký s u b s c r i b e để theo dõi tiếp phần ba mươi bảy tiếp theo xin tạm biệt